Nguyễn Trung Ngạn Nguyễn Trung Ngạn sinh năm 1289, mất năm 1370, quê ở xã Thổ Bản, huyện Ân Thi, tỉnh Hương Yên ngày nay. Năm 16 tuổi, Nguyễn Trung Ngạn đổ Hoàng Giáp Khoa Giáp Thìn niên hiệu Hưng Long thứ 12, 1304, đời vua Trần Anh Tông. Năm Giáp Dần, 1314, vua Trần Minh Tông lên ngôi. đã cử ông đi sứ nhà nguyên Trung Quốc Năm Đại Khánh thứ 8 1321 Nguyễn Trung Ngạn được phong chức thị ngự sử sau đổi ra làm thông giám ở Châu Diêm Lãng Năm Khai Thái thứ 3 1326 ông được cử làm An Phủ Sứ Thanh Hoa Thanh Quá ngày nay Năm Khai Hữu thứ 9 1337 ông được cử làm An Phủ Sứ Nghệ An kiêm nhiệm vụ trong coi việc ghi chép quốc sử Năm khai hữu thứ 12 1340 Ông làm đại doãn ở Kinh Sư Vua vụ Tông Lên Ngôi 1341 Ông cùng với Trương Hát Siêu được giao biên định Bộ Hoàng Triều Đại Điển và khảo soạn bộ Hình Thư Năm thiệu phong thứ 2 1342 Ông được thăng chức hành khiển trong coi khu mật diện Năm thiệu phong thứ 15 1355 Ông được thăng chức Kinh lược sứ Trấn Lạng Giang Nhập nội Đại Hành Khiển Thượng Thư Hữu bậc Kim Khu Mật Diện Sứ Đại Học Sĩ Tước Khai Quyện Bá Sa Phong Linh Tước Thân Quốc Công Nguyễn Trung Ngạn là dị quan Thanh Liêm Hết lòng tận tụy với công việc Là nhà chính trị Nhà ngoại giao có tài Bên cạnh đó Ông còn là nhà văn nhà thơ Được người đương thời khâm phục Ông mất năm 1370 Ở quê nhà Thọ 82 tuổi Dạy khôn, khôn dạy Cậu bé Nguyễn Trung Ngạn nổi tiếng thần đồng, học đâu biết đấy. Các thầy ở làng, dạy ngạn chỉ một vài năm thì hết chữ. Thầy dạy giữa lòng quý ngạn nhất, yêu ngạn nhất. Chính ông là người dẫn cậu học trò cưng này đi tìm thầy để học. Suốt từ quê lên phủ. rồi về tận Kinh Đô. Lại cũng chính ông được gia đình nhờ cậy, đưa Nguyễn Trung Ngạn lên kinh thi. Khoa thi đình tháng 3 năm Giáp Thìn đời Du Trần Anh Tông, Ngạn Đỗ Hoàng Giáp, Mạc Đến Chi Đỗ Trạng Nguyên, Bùi Mộ đổ Bản Nhãn, Trường Phóng đổ Thám Qua. Ba người đổ đầu, được vua ban cho cờ biển, quân hầu, ngựa quý, vua ngoạn phường phố 3 ngày. Đám quan trạng ân tứ dinh quy, Được đi từ cửa rồng thành phượng, xem các phố phường. Tối lại được về quán dịch, hoàng giác Nguyễn Trung Ngạn năm ấy mới 16 tuổi. Nhỏ hơn các dị đổ đầu một ít, nhưng phong độ khác thường. Ngạn cũng được Đức vua lưu ở quán dịch, nhưng không được ban thưởng cưỡi ngựa vào phố phường để thiên hạ xem mặt. Ngạn không lấy thế làm buồn, lại ngồi dở sách ra xem. Khi ba vị mặt bùi trương về Thế là hỏi. Quang Hoàng Giáp đọc gì vậy? Tôi đang đọc thơ Âu Dương Tu. Mạc Đính Chi hỏi. Thơp về gì vậy? Thơp về rượu. Bài gì thế Nguyễn Quynh? Bùi Mộ hỏi. Bài thơ làm trong mộng. Ngâm đi xem nào. Trương Phóng Dục. Nguyễn Trung Ngạn cất tiếng ngâm. Giọng đường hoàng ấm áp. Ngạn ngâm luôn theo cả bài thơ đã dịch. Mộng Trung Phát. Dạ kinh suy địch thiên sơn nguyệt, lộ ám mê nhân bách chủng qua. Kỳ bãi bất tri nhân quán thế, tiểu lang vô nại khách tư gia. Giết trong mộng, đêm kinh sáo thổi trăng nghìn núi, đường tối mê người trăm thứ qua. Cờ xóa hay đâu đời đã đổi, rượu ngon thêm khổ khách xa nhà. Các bạn ông đều khen làm mẫn tiệp. Bùi mộ còn chép cả bài thơ dịch để lúc nào nhàn rỗi ngâm nga. Mặt định chi muốn thử tài Nguyễn Trung Ngạn cất tiếng hỏi. Nguyễn Quỳnh có biết câu cờ xóa hay đâu đời đã đổi là lấy điển cố ở đâu không? Ngạn cười. Quan trạng định thử tài Ngạn này chứ gì? Đó chẳng là chuyện chép trong thuật đạo ký ư? Bùi mộ chưa biết, thật thà hỏi. Tích ấy như thế nào nhỉ? Đó là chuyện anh chàng tiều phu đời nhà Tấn làm dương chất vào rừng đốn củi. Thấy hai đồng tử ngồi đánh cờ, liền đến gần xem. Một trong hai cậu bé cho chất một quả rừng giống như quả táo. Chất ăn chào không thấy đói. Khi chất gánh của về nhà, thì ở làng đã qua đúng một đời người rồi. Tức là đã được 100 năm rồi. Ồ, thế thì tích này cũng là tích tự thức thôi. Bùi mùa nói. Ông này xem ra tài cũng chẳng kém gì mặt trạng nguyên đâu. Nằm giáp tí, niên hiệu hương Long đời Trần Anh Tông. Sứ bộ nhà nguyên sang báo tin vua mới trung qua lên ngôi. Mã hợp mưu làm chánh sứ, cùng phó sứ là Dương Tông Thụy, ganh ngang gần điện tập hiền, vào tận cầu Tây Thấu Trì. Thấy chữ hà mã ở đầu cầu, cũng không thèm xuống ngựa. Quân thiệu vệ ngăn lại, hợp mưu bực mình chửi mắng ong sòm. Các viên ngoại lan ở bộ lễ ra, nhúng nhường thuyết phục. Mã hợp mưu mang quyển lực của Du Nguyên khư khư trên tay, vẫn nhất định không chịu xuống ngựa. Tin báo về Du Anh Tông. Nhạc vua hỏi ai có thể ra bắt sứ Trung Hoa xuống ngựa được. Lúc đó ngựa sử Nguyễn Trung Ngạn đang tâu diệt. Ngài hỏi, Khanh có đi được không? Ngạn nói, Có lẽ thần đi trước, nếu không được diệt, bè hạ hãy cử người khác giỏi hơn thần. Anh Tông bảo Ngạn nên đi ngay. Ngạn không đi từ trong triều ra, mà theo cửa nam ngoài Hoàng Thành đi kiệu tới. Tàn lộng rất quy nghiêm. Đến chỗ cầu thấu trì, coi như không biết có sứ bộ Trung Hoa ở đó, cứ xuống kiệu, cho kiệu đặt trắng ở trước cầu, rồi định đi bộ sang. Mã hợp mưu thứ Nguyễn Trung Ngạn có vẻ sen thường rồi hỏi, Ông ta là ai vậy? Một viên ngoại lang bộ lễ trả lời, đó là quan ngự sử rất được vua yêu đang có lệnh vào hầu vua. Mã hợp mưu hất hàm bảo Ta muốn nói chuyện với ông ấy. Nguyễn Trung Ngạn được bẩm lại liền sửa mũ áo cầm quạt tiến đến trước mặt mã hợp mưu. Ông hỏi Ngài định nói chuyện với tôi? Đúng thế. Ta là sứ thần của đại hoàng đế nhà Nguyên là mã hợp mưu đây. Tại sao ta dân lệnh đại hoàng đế sang báo tin vua Trung qua Linh ngôi? Mà đám người này lại dám cản ngựa. Ngạn đáp. Ngài định nói chuyện với tôi mà ngồi trên mình ngựa. Như thế có gọi là lễ được không? Mã hợp mưu sửng người, không đáp lại nổi. Ngạn lại hỏi. Tôi xem ra Ngài là người thức giả, lại là tránh sứ của chính quốc. Chẳng lẽ gây chuyện cải cọ họp với đám lính canh cầu nhà vua và mấy ông quan ở bộ lễ này là hay chăng? Khi việc chính chưa hoặc. Hoàng... Hợp mưu dẫn được người ra, không chịu xuống ngựa. Ngạn lại hỏi Ngài làm quan chánh sứ liệu có to bằng thái tử thoát quan, có giỏi bằng các tướng toa đô, ô mã nhi, vàng tiếp không? Mã hợp mưu rất tức, nhưng vẫn không đối đáp gì được. Ngạn lại hỏi Khi xài thun sang sứ, nguyên thái tổ hốt tất liệt đang hùng mạnh những muốn nuốt chững cả nước Nam hưng đạo dương trần quốc tuấn chúng tôi đóng giả thiền sư ra tiếp Ông ta cũng kêu căng, không biết mình đang nói chuyện với ai. Một tên lính hầu thấy đầu Hưng Đạo Dương giả thiền sư cạo trọc, lấy dao nghịch, trích chảy máu, mà Hưng Đạo Dương vẫn điềm nhiên trò chuyện, do người nam chúng tôi giữ lễ với sứ thần. Bởi Sài Thun không biết người, không giữ lễ, không nghiêm với người đi theo mình, nên là chuyện chinh chiến như thế. Lẽ là tránh sứ chẳng biết sao. Mã hợp mưa lúc này mới chịu xuống ngựa, như đường tạc. Ta thật không phải không biết, nhưng vì trên tay ôn quà của đại hoàng đế, sợ xuống ngựa không giữ được lễ. Nguyễn Trung Ngạn cười gian rồi nói. Quà của hoàng đế lúc cần trao, phải đi đất mà nâng trên tay mới đúng nghi thức. Chứ có ai ngồi trên mình ngựa, ngất ngưỡng thế kia mà gọi là tôn kính được không? Mã hợp mưu nghe nói giật mình, dội vái Nguyễn Trung Ngạn mà nói. Ngài thật là người am tường sâu sắc lễ nghĩa. Hợp mưu này xin được bỏ lỗi cho. Nguyễn Trung Ngạn vui vẻ, bảo mọi người dẹp kiểu đi, rồi mời sứ thần đi trước. Mã hợp mưu bảo đem ngựa trở lại quán dịch, rồi sửa sang mũ áo cùng phó sứ vào chầu. Hợp mưu hỏi một viên ngoại lan bộ lễ dẫn đường. Ông ấy là ai thế? Đó là quan ngự sử của chúng tôi, là Nguyễn Trung Ngạn. Ông ấy đổ hoàng giáp từ năm 16 tuổi đấy. Mã hợp mưu hơi thẹn nhưng lặng thinh, không hỏi gì thêm. Từ đó đến khi trở về nước, cử chỉ hành động nhất nhất đều khiêm nhường, ưu ái. Vua Trần Anh Tông càng quý, ban thưởng cho sứ bộ rất hậu. Mấy năm sau, do can vua phong quan chức chưa sướng với tài đức một đại thần, dễ gây ra mầm lạm dụng sau này. Trần Anh Tông dán Nguyễn Trung Ngạn xuống làm thông giám ở châu Diêm Lãng. Năm đó, ở Diêm Lãng xảy ra một vụ án lớn. Có hai người ở một làng nọ đào được vàng, bị hai tên đầu trộm đuôi cướp giết chết. Sau đó người ta lại thấy xác của hai tên này ở đầu và cuối của một con suối. Duyên quan hàng tổng ở địa phương bắt giải lên quyện một phạm nhân tên là Đỗ Sinh, kèm theo số vàng, và trong sổ dấn cung có ghi rõ Chính là kẻ đã giết hai tên lưu manh kia để đoạt lấy số vàng. Nguyễn Trung Ngạn phải chính tay xử vụ án này khi đến nhậm chức. Hỏi cùng một buổi, quan Thông Giám thấy Đỗ Sinh mặt buồn rưỡi, xem ra cũng là người có học. Khi về, Nguyễn Trung Ngạn tự hỏi mình, Chẳng lẽ một gã thư sinh trói gà không chặt thế này, mà lại giết được hai tên đầu trộm đuôi cướp khát tiếng trong dùng? Liền giao cho một viên lại, Tiếp tục hỏi cung. Còn mình thì mượn một bộ quần áo con buông đến tận chỗ đào vàng hỏi hang và tìm về làng thủ phạm để tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện. Một tháng sau, Nguyễn Trung Ngạn lên công đường triệu viên chánh tổng lên dự buổi hầu kiện. Ông hỏi tội nhân Đỗ sinh, nhà ngươi có giết người để đoạt của cải không? Họ đỗ trả lời Thưa, giảng sinh nhà nghèo Hai vợ chồng trẻ nuôi nhau, chỉ mong nấu sữa sôi kinh để nay mai tiến thân qua đường khoa cử. Hôm vào rừng kiếm củi, gặp bên suối có một xác chết và hai chục lượng vàng. Lòng không dám tham, đem về nộp cho xã trưởng. Sau đó ngày đầu, thầy xã đem nộp cho chánh tổng. Nhưng hai hôm sau, Giáng Sinh bị bắt giải quyện, bị buộc vào tội đoạt vàng hại người. "Thề ngươi nộp vàng, có ai chứng kiến không?" Thưa có người láng giềng cùng giao rừng biết anh ấy còn bày kế cho giảng sinh đã nộp vàng phải lấy chứng nhận làm bằng. Giảng sinh đã làm tờ khai và lý trưởng đã đóng chuyện vào giấy. Tờ giấy ấy đâu? Dạ, nhà toàn toàn giảng sinh đưa anh bạn ấy giữ hộ anh ta bận đi xa có việc hẹn vài tháng thì về. Nguyễn Trung Ngạn hỏi xã trưởng. Có việc ấy không? Xã trưởng lắm lết nhìn tránh tổng. bẩm Nguyễn Trung Ngạn quay sang hỏi chánh tổng. Hay là người ăn chặn rồi du người ta giết người lấy của? Đỗ sinh khai số vàng là 20 lạng, sau ngây nộp lên quang có 10 lạng. Tin là đỗ sinh không đưa ra được chứng cứ. Chánh tổng lớn tiếng. Dạ bẩm nó khai láo đấy ạ. Giờ lúc ấy có tiếng kêu to từ phía ngoài. Chứng cứ đây, chứng cứ tôi cầm đây. Nguyễn Trung Ngạn cho người ra dẫn kẻ chờ la hét vào con đường. Ngươi là ai? Sao dám làm náo loạn trốn con đường? Thưa, bạn tôi là Đỗ Sinh bị quan Tôi phải vào Minh Quang kẹo chém rồi lấp đầu lại sao được? Nguyễn Trung Ngạn hỏi Đỗ Sinh. Có phải đây là người bạn bày cho anh phải lấy thị thực nhận dàng của xã trưởng không? Người vừa đến dội thẳng lưng lên chắp tay nói. Thưa đại nhân, Không những thảo dân bày kế cho anh bạn họ đổ, lấy giấy nhận vàng làm bằng, mà còn bày kế nửa đêm đốt lều kêu cháy nữa. Có chuyện ấy không đổ sinh? Dạ có. Anh ấy chỉ bảo giảng sinh, hai vợ chồng ở căn lều đầu núi, ngộ đêm thú dữ về không an toàn, chỉ bằng đốt đi, vào nhà anh ấy ở, trong năm hộ nhà cửa khi anh ấy đi vắng. Sau khi bị bắt, anh không đưa bằng chứng giao vàng ra? Dạ... Giảng sinh không có trong tay, làm sao đưa được? Sao không khai giao người giữ hộ? Dạ, có khai họ cũng không tin. Nhất là anh ấy buôn bán, nay đây mai đó. Chỉ năm thì ba thoảng mới về, chi bằng không khai thì hơn. Giảng sinh chỉ nói rằng, chứng từ bị cháy khi lều cháy rồi. Người láng giềng của đỗ sinh, rút từ ống tay áo ra rồi nói, Dạ, tờ giấy bằng chứng ấy đây. Khi nhìn thấy tờ giấy, Cả tránh tổng và lý trưởng sợ xanh mặt. Thì đã hắn tưởng giấy chứng nhận thu vàng đã cháy, nên bớt số vàng, lấy riêng cho mình, chỉ nộp lên qua một nửa. Lại du cho đổ sinh giết người lấy của, thì họ đổ không còn cách nào chối cãi được. Nguyễn Trung Ngạn đập bàn quát. Lột áo của tránh tổng cho ta, bắt hắn mặc áo phạm nhân. Duyên tránh tổng biết tội, kêu khóc xin tha lỗi, dù có phải bán hết sản nghiệp cũng vui lòng. Thì ra khi xã trưởng nộp vàng lên, y nổi máu tham, lấy luôn 10 lượng, rồi thét gia nhân đi bắt đỗ sinh, giải linh quan Khảo tra thấy đổ sinh không có giấy chứng nhận, lại khai cháy nhà, cháy giấy. Chánh tổng chắc mẩm kỳ này sẽ nuốt trôi mấy lạng vàng. Xã trưởng có đến thưa hộ, đổ sinh thật thà nộp vàng. Còn giết người hay không thì không rõ. Y còn bị chánh tổng mắng là ngu, không biết làm việc. Dù án chết bốn người là do hai gã đào được vàng Gặp hai thằng hám lợi giết chết đoạt vàng Sau đó một trong hai thằng lại hạ thủ nhau để hưởng một mình Tên cuối dự định thoát Thì đến cửa rừng bị hổ vộ ăn thịt Giao dăng ra đó Tuyết vàng bị rơi cách đó dài chục bước Lấp vào cỏ Đỗ sinh nhặt được Khi xuống địa phương xảy ra án mạng Nguyễn Trung Ngạn đã hỏi kỹ Lại sai đào mã, tên cướp lên xem. Thì quả thi thể bị hổ ăn quá nữa, chỉ còn mấy mảnh xương thịt dứt lại. Nguyễn Trung Ngạn tha cho đỗ sinh, khen cho lòng thực thà, thưởng cho một lạng giàn để ăn học. Cho khám nhà chánh tổng, quả nhiên thấy thêm 10 lạng cho vào lọ chôn ở gốc cây đào. Ngạn phát hiện được, do thấy một nửa gốc đào bị héo. Chánh tổng bị đầy ra diễn châu, xã trưởng bị cách chức. Vụ giải án của Nguyễn Trung Ngạn công minh, tiến đồn về Kinh Đô, biết Ngạn là người có tài, Trần Anh Tông lại triệu về Kinh làm thêm tri thánh tử, sau đó lại thăng An phủ Sứ Thanh Hoa. Nguyễn Trung Ngạn dân mệnh vua giết sử nhà Trần, rồi lại theo Thượng Hoàng Anh Tông đi đánh giặc ở đất Ai Lao, Lộc Công. Lúc ấy Anh Tông đã nhường ngô cho Minh Tông, nên Nguyễn Trung Ngạn càng được trọng dụng. Một hôm, Thượng Hoàng Anh Tâu nhớ đến việc mình đã phạt và cất nhắc Nguyễn Trung Ngạn, liền cho gọi vào ban rượu quý. Nguyễn Trung Ngạn vừa đến, Thượng Hoàng đã hỏi, Bài thơ này có phải của Khanh không? Giới hiên tiên sinh lan miếu khí, Diệu linh dĩ hữu thôn ngưu chí niên phương thập nhị thái học sinh, tái đăng thập lục sung đình thí, nhị thập hữu tứ nhập gián Quang nhị thập hữu lục, yên kinh xứ Ngươi làm thơ khoe tài mình trước mọi người, có ngại người ta cho là kiêu căng không? Được Thượng Hoàng ban cho rượu ngon, lại biết tính ngài ưa thẳng thắng. Nguyễn Trung Ngạn lễ phép thưa. Thần biết làm nhà nho phải biết khiêm cung, nhưng cái được của mình cũng nên ghi lại cho con cháu, để chúng sau này nối chí người đi trước. Thần nói rằng, Mình không đến nỗi là đồ bỏ đi của triều đình. Có chí lớn từ nhỏ, 12 tuổi đổ thái học sinh, 16 tuổi giàu thi đình, 24 tuổi làm quan can vua, 26 tuổi đi xứ sang kinh đô Trung Qua. Chỉ là những điều thần đã gắng sức làm được, có gì khoe khoang đâu. Chẳng lẽ hiếu học, đổ đạt sớm, được trọng dụng sớm, là những điều không nên nói với lớp hậu sinh ư? Thượng Hoàng Anh Tông Rót thêm rượu cho ngạn rồi bảo Vẫn biết những điều ấy nên nói Nhưng để người khác nói cho mình chấn hơn Ngạn cười không đáp Thượng Hoàng hỏi Sao ngươi lại cười? Dạ thần sao? Dạ thần có dám nói với ai đâu Chỉ chép riêng trong cuốn tạch chúa dùng riêng cho mình xong đám học trò của thần Cũng thường xem trộm để học lấy câu hay Nghĩa sách hay thần ghi trong ấy Chúng biết được Truyền cho nhau rồi người ngoài biết Do đó mà mới có lời đồn đại không đúng Thượng Hoàng rất vui dỗ chai ngạn thân mật bảo Dù sao thì ngươi cũng không thể gọi là Người khiêm nhường rồi Bởi ngươi bảo chỉ viết trong tạc chú Một mình mình biết Nhưng còn lương tâm biết Quỷ thần biết Thế là dại hay khôn Nguyễn Trung Ngạn nói Dạ, quả như thế là dạy à, nhưng dạy mà được ban rượu vua thì lại là khôn à. Thượng quàng cười, lại ban thêm rượu rồi bảo Nguyễn Trung Ngạn đọc thơ cho nghe. Vua tôi uống rượu thưởng trăng, đến tận khuya mới chịu về nghỉ.